Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tập 6 của tác phẩm truyện Đơn Phương tác Không C01 trên diễn đàn VZ Forum. Thì trong tốt nghiệp là tôi lao ngay vào ôn thi đại học vì chỉ còn một tháng nữa là kỳ thi đại học sẽ đến. Những ngày đi ôn đi đại học thật là vất vả. Thời gian cả ngày của tôi đều dành cho việc đi học thêm, sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 2 giờ đến 5 giờ, có khi đến 7 giờ. Trong cái tháng đấy tôi như là ca sĩ Chạy xô hết ca học thêm này đến ca học thêm khác Có khi cả thầy và trò học Hăng say quá Tới mức mà tôi về nhà lội cội hâm cơm lại Rồi ăn một mình Ăn cơm xong tắm rửa rồi lại vào bàn học Làm những đề thi đại học của những năm trước Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi Chán trường và muốn bỏ cuộc Nhưng khi tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi Thấm đẫm áo của bố mẹ Lúc đi làm về Mà bao nhiêu ý nghĩ chán trường tan biến đâu hết Thay vào đó là ý chí quyết tâm bước chân vào cầu trường đại học. Điểm thi tốt nghiệp có vào giữa tháng ôn thi đại học. Mặc dù biết kiểu gì tôi cũng qua, nhưng khi gửi tin nhắn xem kết quả 6 môn, trong lòng tôi cũng hơi lo lo. Nếu mà trượt thì đời tôi coi như là xuống dốc, bố mẹ tôi chắc tống cổ tôi do cả nhà mất. tin nhắn gửi về làm cho tôi tờ phào nhẹ nhõm. Tôi không trượt, nhưng kết quả không được tốt cho lắm ở những môn học thuộc. Chí thì cũng có một điểm án nổi nhỏ nhỏ dành cho tôi, đó là điểm văn của tôi được 5 điểm rưỡi. Tôi khá bất ngờ với số điểm này vì lúc đi thi tôi phải mang vào đều nên toàn biện là chính. Cao hơn hẳn so với ba năm học cấp 3 tôi thi học kỳ toàn được 4 điểm. Theo thông báo của lớp trưởng trên blog của lớp thì lớp tôi không trượt một ai. Tôi vui lắm vì em cũng đổ. Năm tôi thi đại học là một trong những năm nóng nhất vì hiện tượng miến đổi khí hậu toàn cầu đã nóng còn lại còn 2 cắt điện nữa chứ. Vì thế mà những lò luyện thi càng ngày càng nóng. Càng nóng ở đây bao gồm nóng vì kỳ thi sắp đến nhung nam nong nhat vi hien tuong bien đoi khi hau toan cau đa nong con lai con hai cat đien vì thời ve ky thi sap đen va nong vi thoi tiet Lò luyện thi của tôi cũng thuộc loại khá giả, những lúc mất điện là bật máy phát điện. Tiếng máy phát điện chạy ro ro, hòa quyện và tiếng giảng bài của thầy giáo tạo nên một không khí ôn thi khẩn trương và đầy quyết tâm. Một tháng này tôi không có tin tức gì về em. Nói chính xác hơn là thời gian tôi dành cho việc ôn thi đã chiếm mất thời gian tôi nghĩ về em. Những lúc mệt mỏi và nằm xoài ra giường khi làm xong một đề thi thử đại học, bao nhiêu ký ức của em lại ùa về trong tôi. Những câu hỏi về em bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi giờ này em đang làm gì em có vất vả ôn thi không em có biết là vẫn còn có người dành một chút thời gian nhớ về em không câu hỏi đặt ra mà không có ai trả lời mặc dù trong danh bà của tôi có lưu số điện thoại của em nhưng tôi chưa bao giờ nhắn tin với em cứ thế tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay kỳ thi đại học sắp đến ở lọ luyện thi chỉ còn một buổi học nữa là kết thúc những tháng ngày vất vả ôn thi nhưng thầy không dạy nữa mà tổ chức liên hoan chia tay Và dặn dò bọn tôi trước khi đi thi đại học Ở lớp có khá nhiều các bạn nữ Và tất nhiên Việc chuẩn bị bánh kẹo, nước ngọt, hoa quả Là nhiệm vụ của các bạn ấy rồi buổi liên hoan nhỏ nhỏ ấy được tổ chức Ngay tại phòng học nhỏ bé Chưa đầy 15m2 vuông bạn nữ đến tuổi lấy chồng rồi có khác Ai cũng đảm đang hết trơn Những miếng dư hấu, ổi, cóc Được các bạn ấy tìa tót sao cho thật đẹp Để bọn tôi không chịu nổi mà phải ăn trộm mấy miếng Trước khi bắt đầu liên hoan Huyền ơi tớ thấy minh dưa nó không được đỏ cho lắm é chuyện đỏ hay không liên quan gì tới cậu có chứ sao lại không liên quan cậu không biết nhà tớ là chủ tiệm bắn dư hả tớ có thể phát hiện ra quả nào không đạt tiêu dưa ha chớ sao nữa cậu đưa minh dưa đây tớ ân thử xem có thuốc sâu không thôi đi nếu mà có thuốc sâu thật thì cậu lăn quay ra đây tớ không chịu trách nhiệm đâu thì cứ coi như tớ làm chuột bạch cũng được cho tớ xin miếng ăn thử đi không đi mà tớ chưa có gì vào bụng không là không tớ hỏi một lần nữa, cậu có tới một miếng không thì bảo đây, không. Không cho thì thôi, tớ có cần. À, này, sáng nay cậu chưa rửa mặt à? Mặt tớ có vết dơ hả? Ừ, nhìn như con mèo ấy. Thế à? Chỉ cho tớ chỗ dơ để tớ lau. Ở gần mũi. Cậu lau đi, không tin nước bò nó lại đến trêu cậu bây giờ. Ừ, cậu thật tốt, tớ đi lau một tí rồi quay lại. Cậu đừng ăn trộm bánh dưa nào đấy nhá. tớ về mà thấy mất bánh nào là tớ sẽ giết cậu. Yên tâm đi, mặt tớ vẫn còn tên bảo hành mà. Ôi, dưa, nuốt nước bọt đường ngực. Ở lòng liền thi không phải là các bạn trong lớp của tôi Mà là hỗn hợp học sinh của các trường cấp 3 Lúc đầu Đến học bọn nó chả ai nói chuyện với ai Đến thì lầm núi mà về cũng vậy Nhưng dần dần bọn tôi đã bỏ qua rào cản Mà xích lại với nhau gần hơn Để hợp sức làm bài tập thầy giáo ra Những ai hiểu rồi thì giảng cho những ai chưa hiểu Cứ thế bọn tôi thân nhau lúc nào không hay Lúc đầu là thân với con trai trước Sau đó mới sàng về vãn là liếm bọn con gái bữa liên hoan nho nhỏ đã bắt đầu khi mọi người đến đông đủ không thiếu một anh nhóm trường của lò luyện thi là con gái mẹ ta cho con mấy đệ tử của mẹ kèm cặp chúng tôi tức là mẹ ta cho con gái ngồi kèm với con trai để dập tắt hành động thiếu suy nghĩ khi những cặp mắt hao háu của chúng tôi dán vào những đồ ăn trên bàn phòng học ồn ào hẳn lên khi trưởng nhóm hô bắt đầu những vào giữ ăn xong rồi chúng tôi sử dụng để tấn công một con gái hai bên chả ai nhường ai thầy giáo nhìn thấy chúng tôi làm như vậy chỉ cười mà không nói gì Thầy đâu có biết là bên ngoài bọn tôi tỏ ra vui vẻ như vậy để xua đi bao áp lực trong người. Nhưng trong tâm tâm, bọn tôi cũng có một suy nghĩ là sau buổi liên hoan hôm nay, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là bọn tôi đã trở thành sinh viên của các trường đại học cao đẳng, biết suy nghĩ về cuộc sống và tương lai của chính mình. Cuộc vui đã dần lắng xuống. Những khuôn mặt buồn bã đã xuất hiện với các bạn gái. Bọn con trai chúng tôi thấy vậy nên không quậy phá nữa. Cả buổi liên hoan thầy cũng không nói gì chỉ nhìn chúng tôi đùa giỡn với nhau nhưng đến cuối thầy mới lên tiếng cân dẫn bọn tôi trước khi đi thi. Thầy có vài điều khuyên nhủ cả lớp trước khi đi thi là ai mà thi trên Hà Nội thì điều quan trọng nhất khi đi thi là thuê nhà trọ phải xem nhà tắm với nhà vệ sinh đầu tiên. Vì sao phải làm như vậy hả thầy? Các em ở nơi xa đến thuê trọ mà các em lại chọn nhà ở thôi cũng chưa được vì nếu mà các em phải thuê nhà trọ có phòng ở tốt, nhà vệ sinh kém Thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các em Mà sức khỏe trong mấy ngày đi thi cực kỳ quan trọng Thầy được biết là nhiều em đến đấy là nước lã cái Nên rất dễ ốm Còn nữa khi vào phòng Thì phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt Làm bài thi về cẩn thận, bình tĩnh Nhất là các bạn trai làm bài Không nên nhanh ngẩu đoạn Dễ dẫn đến sai lầm và các em thấy Phần nào dễ thì cứ làm trước Về vấn đề về thi phai can than binh tinh nhat la cac ban trai lam bai khong nen nhanh nhau đoan de dan đen sai lam va cac em thay phan nao de thi cu lam truoc ve van đe ve thi cu đa xong Bây giờ đến vấn đề đỗ và học xa nhà các bạn gái chú ý nếu ai học xa nhà chớ nên dính vào chuyện yêu đương làm gì vì các bạn gái xa nhà rất là thiếu thốn tình cảm còn các bạn trai thì lại thừa tình cảm lợi dụng cái thiếu thốn tình cảm ấy mà các bạn trai hay dắt mật vào tai của bạn gái làm các bạn gái chết mê chết mệt sáng dắt một tí chiều dắt một tí cứ thế các bạn gái dụng như sung ngay mà kem biết đấy mỗi tình sinh viên 10 đôi thì mới có một đôi đi tới hôn nhân và bao giờ các bạn gái cũng là người thiệt thòi hơn các bạn trai khi mối tình tan vỡ và khi thất tình thì dẫn đến việc học hành giảm sút Còn các bạn trai thì cứ yêu tẹt bô, nhưng kiếm bạn gái nào ngoan ngoan mà yêu, trư thể loại như là tóc xanh màu đỏ. Hay là anh ơi, sang giật quần áo cho em, anh ơi sang giở bát cho em, là không nên dính vào đâu nha. Một lời khuyên cuối cho cả bạn trai bạn gái này, đừng có ai đi một về ba. Đi một về ba là sao hả thầy? Tức là rắt cả trâu lẫn nghé về nhà đấy. <cười> cả lớp A lên một tiếng sau những lời giải thích của thầy. Gần đến ngày thi đại học, gia đình tôi nháo nhác hết cả lên. Người bận biệu nhất đó là bố, mẹ tôi mẹ đi chợ mua hoa quả sang thắp hương các cụ hai bên nội ngoại để các cụ phù hộ độ trì cho thằng cháu đít sắt này thi tốt trước tôi còn có một anh trai của bác cả nữa vậy nên tôi chỉ được chức danh đít sắt còn anh con bác cả được chức danh đít nhôm và điều tất nhiên là bao giờ đít nhôm cũng được mọi người trong họ chiều chuộng hơn đít sắt bố thì làm tài xế chở mẹ tôi hết bên nội lại sang bên ngoại còn tôi thì bận bịu với công việc chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân trong mấy ngày lên hà nội thi người hộ tống tôi đi thi đó là bố tôi Mẹ tôi cũng muốn đưa tôi đi nhưng mẹ tôi say xe quá trời. Mẹ mà đưa tôi đi Hà Nội chắc là tôi bỏ thi để chăm sóc mẹ tôi luôn. Mà thường thì con trai đi với bố hợp lý hơn là đi với mẹ. Thế là bố tôi nhận trọng trách đưa cậu con trai quý tử như tôi đây đi thi. Hai bố con tôi đi lên Hà Nội trước ngày nhận phòng thi và làm thẻ dự thi một ngày. Mà dù biết đi vào ngày này đông và tìm phòng trọ sẽ rất khó. Nhưng gia đình tôi vẫn chọn đi nghề này. Vì đi sớm chả được tích sự gì Có khi lại tốn tiền thuê phòng trọ nữa Cơm thì chắc chắn ăn cơm bụi rồi Bố con tôi khởi hành vào lúc 6 giờ sáng Để đi cho mắt mẹ Không phải bố con tôi chọn vào giờ này để đi đâu Mà mẹ tôi sắp đặt hết rồi Trong thời gian tôi chuẩn bị đi thi Mẹ tôi có tật của ông thầy bói mù Để xem giờ tốt cho hai bố con tôi khởi hành Cũng may, ông thầy bói này còn có tính người Chứ nếu ông ta mà phán đi vào 4 giờ sáng là đẹp Chắc hai bố con tôi cũng phải cắn răng chịu đựng để mà đi mất Ra đến cổng hai bố con tôi bắt gặp các bà các ông lớn tuổi trong xóm các ông các bà ấy tuổi đã không còn trẻ nữa nên không ham ngủ như thanh niên chúng tôi và các bác dậy sớm để đi tập thể dục Hai bố con bằng hành lý đi đâu thế? mang hanh Cháu đưa thằng cu đi thi đại học Bố tôi đáp lời các ông bà Thằng cu Sơn mới hồi nào nó còn bé thế mà bây giờ đã đi thi đại học rồi Nhanh thật đấy Vậy hai bố con đi đi cả muộn Dạ các bác tập thể dục Hai bố con cháu đi đây Cháu chào các ông các bà Tôi nhanh nhảu tiếng, hoàn lắm, thì tốt cháu ngoan Đúng là mùa thi có khác, bắt xe lên Hà Nội mà khó ghê, vì xe nào cũng chật ních người. 20 phút trôi qua, mà hai bố con tôi vẫn chưa bắt được xe. Mặc dù bọn phụ xe có xuống kéo hai bố con tôi lên xe, nhưng nhìn thấy xe đông quá, hai bố con tôi lắc đầu quầy quậy. Ngồi đợi xe mà tôi rủ thầm ông thầy bói mù là chọn giờ vớ va vớ vẩn. Mới xuất phát mà đã gặp đen đùi rồi Đợi xe mà xuất hết cả ruột Có lẽ lợi rủa của tôi có tác dụng hay sao ấy? Mà ngay sau đó Con hoàng long to như cái thuyền phi tới Thế là hai bố con tôi Được thể vẫy xe đến nỗi muốn gãy cả tay Hai bố con đi đâu vậy Tiếng phụ xe hỏi bố con tôi Bố con tôi lên Hà Nội Xe còn chỗ không anh Anh nhìn đi Xe còn nhiều chỗ lắm Nhìn thấy xe cũng thưa khách nên hai bố con tôi lên xe luôn cho kịp giờ. Anh phụ xe giúp tôi xách hành lý cho vào cốp xe. Khi lên xe, tôi quan sát kỹ thì thấy toàn là các bậc phụ huynh đưa con đi thi. Cứ một hàng ghế là một phụ huynh, còn bên cạnh là con của họ. Trên xe có khá nhiều bạn bè mà tôi quen biết, nhưng không thân, chỉ quen sơ sơ thôi. Bố tôi cũng thế, trên xe có mấy ông bạn của bố cũng đưa con đi thi đại học. Cuộc nói chuyện rôm giả trên xe ô tô giữa các phụ huynh Và các sĩ tử diễn ra rất sôi nổi ở lúc đầu Nhưng khi xe ô tô đi được một đoạn đường khá dài Lúc đó mọi người đã thấm mệt rồi Không ai nói chuyện nữa Những ai mệt quá thì chập mắt một lúc Còn những ai không ngủ được Ví dụ như tôi chẳng hạn Thì chống cầm Nhìn ra ngoài cửa sổ với bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ Cũng phải mất gần 3 tiếng Xe khách đưa chúng tôi đi Mới đến được tới thủ đô Hà Nội Ngồi trên xe gần 3 tiếng Mùi điều hòa làm tôi có cảm giác nôn nao trong người Muốn xuống xe thật nhanh Để không còn người thấy mùi đó nữa Nhưng vừa bước chân xuống xe Không khí nóng mỏng của mùa hè ùa vào trong tôi Như thể muốn nói Chào bạn, rất vui khi bạn đã đặt chân tới mảnh đất nhộn nhịp vội oi bức này Hai bố con tôi nghỉ chân tại một quán nước ven đường Cho đỡ nắng Chị cho tôi hai chai Dr. Thanh À chị ơi, chị có biết trường trung học cơ sở ấy XXX đi hướng nào không? Đây là địa điểm tôi thi đại học Trung học hả? Hai bố con anh cứ đi khoảng 500m nữa, ở đó có ngã ba, rồi rẽ phải và đi thẳng là đến. Cảm ơn chị, cho em gửi tiền nước. Theo như chỉ dẫn của bà hàng nước thì cuối cùng bố con tôi cũng đến địa điểm thi. Thật may là cổng trường mở, thế là hai bố con tôi vào tham quan địa điểm thi xem như thế nào. Xem xét địa điểm thi đã xong, việc quan trọng nhất bây giờ là đi tìm thuê nhà trọ. Nhưng tưởng là bố con tôi lên gần sát ngày nhận phòng là kiếm phòng trọ sẽ khó, nhưng khi hai bố con tôi vừa bước ra cổng trường đã có người hỏi thăm rồi. Anh đưa con đi thi đại học đây à? Anh đã thuê được nhà trọ chưa? Một người phụ nữ tầm 30 tuổi sán lấy hai bố con tôi hỏi díu dít. À vâng, bố con tôi cũng đang định đi tìm thuê nhà đây. Thế thì hai bố con anh không phải đi đâu xa cả. Giải trò của nhà em còn một phòng trống, phòng vừa to vừa mát mà giá cả lại phải chăng? Trời đang nắng nên khi nghe thấy một người phụ nữ từ đâu đến gạ thuê phòng, thế là bố con tôi đồng ý luôn. Người phụ nữ dẫn chúng tôi đến dãy nhà trọ của bà ta, cách địa điểm thi 50 mét. Đến nơi thì thế bà ta toàn ăn tục nói phép dãy trọ gì mà có hai phòng Phòng cũng không được rộng lắm Nhưng được cái là rẻ và có nhà vệ sinh khép kín Lúc đầu tôi hơi thất vọng khi bố tôi quyết định thuê trọ ở đây Vì ở đây có mỗi hai phòng trọ Tính cả phòng của tôi Tôi muốn được ở dãy trọ có nhiều nhà trọ Để giao lưu với sĩ tử khác Và biết đâu tôi có thể quen được một cô bạn gái nào xinh xinh thì sao Nhưng tôi nghĩ lại là muốn yên tĩnh trong mấy ngày thi Nên tôi thấy ở đây cũng không có vấn đề gì Chỉ có điều là bố con tôi đến từ lâu rồi Mà phòng bên cạnh vẫn quá trái cửa bên trong Phòng trọ hai bố con tôi thuê là phòng của con gái Vì tôi để ý trên tường toàn là ảnh Các Mỹ Nam của Hàn Quốc Như là Park chim cu, chim Sun Kim sâu vân vân. Phòng không rộng lắm, chỉ đủ cho một cái giường Mét rưỡi và cái thủ quần áo Còn đâu là lối đi, rất hẹp Cất hành lý với dọn phòng cho sạch sẽ Thì cũng đã đến giờ giữa trưa. Thôi, dọn thế cũng hòm hòm rồi đấy Bố con mình nghỉ đi điên cơm đã Ăn cơm ở đâu hả bố? Còn ở đâu nữa chứ, tất nhiên là ăn cơm quán rồi Hai bố con tôi ra ngoài đường để tìm quán cơm bụi Đúng là Hà Nội có khác Các quán cơm mọc như nấm Không biết lúc trước có đông thế này không Hay là những quán cơm này mọc lên chỉ để phục vụ các sĩ tử đi thi Bố con tôi Chọn một quán trông sạch sẽ và đông khách Kết hợp hai điều kiện trên Có nghĩa là quán này cơm sẽ ngon Bà chủ quán ơi Cho hai suất cơm Bố tôi lên tiếng khi tôi và bố đã chọn được chỗ ngồi già có ngay đây Trong lúc ngồi chờ đợi cơm Tôi nhìn xung quanh quán cơm thì thấy đa số toàn là sĩ tử và người nhà của các sĩ tử đó ngồi với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện về việc chuẩn bị thi đại học. Cơm của hai bố con đây, chúc hai bố con ăn ngon miệng. Hai đứa cơm vừa đưa ra để lên bàn, tôi không thể tin và mắt mình được nữa. Đây đâu phải là cơm, mà là một đống hỗn hợp nào là một vài miếng đậu phụ, khoảng chục hột lạc, vài ba miếng thịt mỡ thái mỏng như lá lúa và một chút rau. Đặc biệt hơn nữa là cơm thì nở hết mức cho phép, Quả thật là tôi chưa bao giờ ăn cơm bụi bao giờ. Bố, bố, liệu quăn được không bố? Không ăn thì biết làm sao? Bây giờ đã muộn rồi, đi đâu nữa? Cố gắng ăn tạm rồi chiều tính sau con à? Bữa cơm bụi kết thúc một cách nhanh chóng vì tôi không thể nào nuốt được nữa. Mà cũng phải thôi. Mỗi suất cơm có lăm ngàn. Thử hỏi xem có chất lượng được không chứ? Các cụ nhà ta nói cấm có sai. Tiền nào của đấy? Năm tôi thi đại học là một năm cực nóng. Cái nóng nó dường như chỉ muốn chiếu vào cái phòng trọ nhỏ bé hết của bố con tôi vậy. Cụ thể là cái phòng trọ như là cái lò bát quái, bật cái quạt treo tường để giảm nhiệt mà chẳng có tác dụng gì, có khi còn nóng hơn lúc chưa bật. Hai bố con đang vật vã với cái nóng, thì có tiếng gọi ngọt như miếng lùi ở ngoài cửa. Bác gì ơi, bác có rảnh không? Cháu nhờ bác tí việc. Có việc gì thế cháu? Bác sang bên phòng cháu đóng một cháu cái đinh treo tường với ạ? Sơn, con sang giúp chị đi. Dạ. Hóa ra là người ở phòng bên cạnh. cả buổi sáng không gặp, bây giờ mới xuất đầu lộ diện. Nghe theo lời chỉ bảo của bố, tôi sang phòng người bên cạnh giúp họ đóng đinh trên tường. Chị ơi, đóng vào đâu ạ? Em đóng ở gần cửa sổ ấy, cẩn thận không vào tay nhé. Dạ vâng. Xong rồi chị ơi, em giỏi thật đấy, chị đóng mấy lần mà không có được. Em muốn cốc nước cho mát. Cốc nước mát lành trên tay chị được truyền sang cho tôi. Là lúc tôi được nhìn thấy dung nhan của chị. Bỗng dưng một cảm giác thân thương tràn về trong tôi, làm tôi đứng sững người ra Chỉ khi lời nói của chị cất ra Thì tôi moi trở về thực tại Mà chị có gì hay sao mà em nhìn ghê vậy Dạ đâu có Em thấy chị giống một người lắm Giống ai vậy hay là giống người yêu em <cười> Không phải chị rất giống chị À không Có gì mà giấu kinh thế Mà em lên Hà Nội thi đại học à Vâng em nen thi đại học Em thi mò địa chất đúng không Ờ sao chị biết em thi mò Chị ở đây lâu rồi sao chị không biết Trường mò năm nào mà trả mượn mấy trường này Để cho học sinh thi Để chị đoán nha Em quê ở Quảng Ninh. Ờ đúng rồi, quê em ở Quảng Ninh, sao chị đoán siêu thế? Chị đã bảo rồi, chị ở đây lâu rồi nên biết, đa số trường mò là dân Quảng Ninh thi nhiều. Mà em tên là gì vậy, mài miết quá, quên hỏi tên luôn. Tên em là... à không, chị giải được câu đố này thì đoán được tên của em ngay thôi. Trời đất, lại còn phải trả lời câu đố nữa hả? Em đọc đi, để chị đoán coi. Trong một khu rừng nhỏ, có một cây lê nhỏ, trên cây lê đó có một quả lê. Vặt quả lê đó xuống ăn thì ta thấy bên trong quả lê đó có một viên ngọc. Và nhìn sâu vào viên ngọc đó ta thấy một quả núi. Đó, chị đoán đi. Để xem nào. À, chị đoán đã rồi. Tên em là Sơn phải không? Chị sung sướng reo lên. Chị tài ghê nhưng mà chưa đủ vẫn còn thiếu. Thiếu cái gì? Tên em thì chị đoán đúng rồi. Nhưng em muốn chị đoán luôn cả tên đầy đủ của em. Tức là full name ấy. Em lắm trò thật đấy. Chị đoán full name của em là Lê Viên Sơn. Sai bết. Lê Vặt Sơn. Trời ơi, sao chị đoán tên em như tên mấy bọn dân tộc thế? Thế tên đúng là gì? Em không biết, em đang hỏi chị cơ mà, sao chị lại hỏi em chứ? Lê Quả Sơn đúng không? Thôi thôi thôi, thôi. chị không cần đoán nữa, chị mà đoán nữa, chắc em chết mất. Phu nêm của em là Lê Ngọc Sơn. Thế mà không nói tuyệt ra, còn bầy đặt đố nữa. À, chị tên là Thủy, phu nêm là Lê Thị Thủy. Tiếng chị vừa dứt thì tôi cũng xứng người ra. Chị trông rất giống chị gái của tôi, và ngay cả cái tên cũng y xì nữa. Không lẽ đây là chị tôi thật sao? Lúc đó trong đầu tôi có ý nghĩ mà không thể nói ra được. Đó là chị ơi, em đây, cu điền của chị đây, chị không nhận ra em sao? Hai suất cân bụi bố con tôi ăn trưa hôm đấy có giá là mươi ngàn, nhưng ngàn, nhưng số tiền nó trả thấm vào đâu so với số tiền thuốc giảm đau bụng cho hai bố con tôi cả. Cũng may là có chị thì bố con tôi mới qua được kiếp nàn này. Bố tôi thì có đau nữa cũng không sao, nhưng còn tôi. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là thi đại học rồi nên vấn đề sức khỏe được đặt lên hàng đầu. Em đã bớt đau bụng chưa? Chị đứng cạnh giường tôi ân cần hỏi. Cũng ngồn on non rồi chị ạ. Chị quay sang phía cửa sổ nơi mà bố tôi đang ngồi ở đấy bàn về chuẩn ăn uống trong mấy ngày thi đại học tới của tôi. Bác ơi, cháu có ý kiến thế này? Mấy ngày em đã thi đại học, bác bà em cứ sang bên phòng cháu ăn cơm do cháu nấu, cho đảm bảo vệ sinh. Chứ ăn cơm bụi thế này nguy hiểm lắm. Thôi cháu ạ, bà biết cháu có lòng tốt Nhưng làm như vậy bất tiện cho cháu lắm. Người ta cũng ăn cơm bụi nhiều có sao đâu. Chắc bố con bác chưa quen thôi. Tính tôi giống bố tôi là không muốn làm phiền đến mọi người. Việc chị chăm sóc cho bố con tôi lúc đau bụng đã là quá lắm rồi. Thay thế, tôi cũng lên tiếng. Bố em nói đúng đó chị. Làm như vậy nhọc cho chị lắm. Bố con em ở đây có 4 ngày thôi. Nên ăn cơm bụi cho thoải mái. Đỡ phải giờ bát. <cười> em cứ nảm yên đấy. Để chị nói chuyện với bác. Bác ạ. Không có phiền gì đâu. Nói thật là cháu ăn cơm một mình cũng buồn lắm. Và lâu rồi, cháu không có một bữa cơm gia đình bác à? Nghe chị nói như vậy, tôi và bố đều thương cho chị. Chắc là chị đi học xa nhà ít về nhà nên thèm bữa cơm có đầy đủ thành viên trong gia đình. Nên chị mới nhiệt tình mời bố con tôi cùng ăn cơm trong mấy ngày tôi thi đại học. Cháu có lòng, thì bác xin tiếp nhận ý tốt của cháu. Bây giờ tìm người tốt như cháu trên cái đất Hà Nội này thật là khó. À, mà bác nói trước là tiền ăn là bác trả đấy nha. Cháu là sinh viên, lấy tiền đâu ra? dạ thế cũng được bác ạ. Trên tờ giấy báo thi có ghi là đúng 8 giờ lên địa điểm thi làm thẻ dự thi và nhận phòng thi. Vì thế mà cả đêm tôi trần trọc không ngủ được, mong trời sáng thần mau để đến địa điểm dự thi. Kết quả là mới có 4 giờ sáng tôi đã dậy, rồi một phần cũng vì lạ giường không ngủ được. Chỗ tôi chọn cách địa điểm thi không xa, nên tôi có thể đi bộ một mình cũng được. Địa điểm tôi thi đại học là một trường tiểu học Vì thế mà các bạn học nhỏ xíu Nó không thể phù hợp cho cái tân dài 1m75 của tôi được Làm thầy dự thi xong rồi ngồi nghe mấy bà giám thị nhắc nhở trước khi thi Có câu tôi thấy buồn cười quá Đó là không được mang kiếm phớ dao, thuốc nổ vào phòng thi trả lẽ lúc vào phòng thi cầm theo những thứ đó Đi thi mà không làm được bài thì đe giờ giám thị để được chép bài à Về rồi đó hả em chị ân cần hỏi tôi khi tôi mới bước vào sân già làm nhanh lắm chị ạ mà chị không đi học hả chị à mấy hôm nay chị nghỉ làm chị làm gì vậy à quên chị nghỉ hè rồi nên bây giờ đi làm kiếm thêm chút tiền tiêu vặt à chị giỏi ghê à chị ơi bố em đâu rồi ạ bố em chắc đi chơi đâu quanh đây thôi vì thời tiết nóng quá nên bố em không chịu được khi ở phòng trọ chỉ mua sẵn thứ ăn rồi tí chỉ đợi bố em về là nấu thôi sao không nấu luôn bây giờ hả chị chứ đợi biết bao giờ bố em mới về à mà có điện thoại để làm gì hả chị chị cứ nấu trước đi em nói lắm rồi tí nấu xong nháy bố em về là được mà thế được rồi để chị đi nấu cơm chị để em phụ giúp chị một tay trời em cũng biết nấu cơm hả nấu cơm có gì mà không nấu được hả chị ở nhà em toàn nấu cơm thôi tất cả đã để luyện tập khi nào lên đại học em có thể sống tự lập được ở trên hà nội hai chị em tôi giành giật mãi xem ai đi nấu cơm tôi cứ nhất quyết đòi nấu còn chị thì cứ ra sức ngăn cản thế là tôi không được trổ tài vì chị nói tôi là khách nên không thể để khách làm được Nên chị chỉ phân công tôi làm mấy việc vặt như là nhặt rau, rửa rau. Sao này, em có bạn gái chưa? Em chưa chị ạ. Liệu cô tin được không vậy? Nhìn em thế kia mà chưa yêu ai à? Hay là kêu quá không thèm yêu ai? Không phải đâu chị. Thực ra em có yêu một người nhưng mà yêu đơn phương chị ạ. Tôi không ngần ngại kể hết cho chị tất cả về em, về tình yêu của tôi. Về này tôi chưa từng làm với ai, kể cả với những người tôi tin tưởng nhất. Thì nghe tôi kể về em thì chị ô lên một tiếng và nói. Chị không ngờ em lại là một người trung thủy đến như vậy. Thế em có định tỏ tình với cô bé đó không? Em, em ngại lắm chị ạ. Em sợ cô ấy không chấp nhận em. Đấy, chỉ vì em ngại mà em không có được tình yêu của cô bé đó. Em cứ thử tìm một dịp nào đó thích hợp, rồi nói hết với cô bé ấy đi. Nếu không được thì tìm đối tượng khác. Nói thật, chị mà ít hơn tuổi em là chị cư em liền đó. Chị cứ trêu em. Vâng, em sẽ nghe lời chị. Có thế chứ, phải mạnh mẽ lên em. À chị ơi, có phải là mơ về một người đã mất? Là coi như người ấy đã trở về gặp mình phải không chị? Chị cũng không biết nữa thêm đã mơ về người đã mất hả dạ không em chỉ hỏi vậy thôi chỉ có cái tật tò mò ấy mà thêm định mơ về ai à em muốn mơ về chị chị gái của em ồ em có chị gái sao và chị em đã mất sao dạ chị giống chị em lắm giống cả cái tên nữa đếm kể cho chị nghe về chị của em tôi bắt đầu kể cho chị về chị gái của tôi không gian dường như tĩnh lặng lại để tôi có thể giải bày hết nỗi lòng của mình cho chị nghe ngày thứ nhất chị không về Trở về quá khứ, cách đây 13 năm 8 giờ tối Mẹ ơi, con là nhà bạn, mượn quyền sách một tí Tiếng chị cà nó nói vọng ra Đi nhanh nhanh rồi còn về ăn cơm Kẻo hai em nó đói Mẹ nó căn dặn chị nó Vâng, nếu hai em đói, mẹ cứ cho hai em ăn cơm trước Con về ăn sau cũng được 8 giờ 30 Mẹ ơi con đói Nó nhõng nhẽo nói với mẹ nói Bừng mình vì thằng em nhõng nhẽo, chị hai của nó lên tiếng. Thằng này cho tự đi xem nào, đợi chị cả về dọn cơm cả thể. Thấy thằng con trai nhỏ tuổi chưa biết suy nghĩ nhiều. Chị đến bữa không được ăn nên đói, mẹ nó thấy thương, bèn dục chị hai dọn cơm ra ăn. Cái tê dọn cơm ra cho em ăn đi, chắc cái tê ở nhà bạn nó chơi rồi. Dạ. Mẹ ơi, tí chị tê về mẹ phải test đi cho chị ấy mấy cái nhé Chị làm cu điển bị đói, nó lại nhõng nhẽo. Được rồi, để tí chị về mẹ xử lý. Cú điển ăn cơm đi Tám giờ bốn mươi lăm Bữa cơm mặc dù thiếu bố nó và chị cả nó Nhưng cả ba mẹ con nó vẫn cười nói vui vẻ Trong bữa cơm Nhưng ba mẹ con nó vui vẻ trả được bao lâu Thì có tiếng gọi cửa bên ngoài quấy dậy Tê ơi, tê ơi Mẹ nó từ mâm cơm chạy ra Trên tay vẫn cầm bát cơm với đôi đũa Chị gọi gì em thế Giờ này mà mày còn ăn được hả Mày chạy ra dạng bạch đàn nhanh lên cái tên nhà mày bị treo cổ lên cây cái kia Choang Chị nói gì vậy Sao con tên nhà em lại bị như vậy? Tao có biết gì đâu. Tao đi qua thấy mọi người bảo là cái tê mà tao nhìn thấy giống nó lắm. Vậy tao báo cho mày ngay. thế thằng bố nó đâu? Anh ấy đi làm đêm không về được. Mày chạy ra đi, để nhà tao trống cho. Vâng, chị trống hai đứa trẻ hồ em với. <cười> tê ơi. Ngày thứ hai, chị không về. Đúng như lời bác hàng xóm báo tim. Chị nó bị một nhóm côn đồ cướp tài sản và treo chị nó lên cây, cách nhà nó 100 mét cũng may được mọi người quanh khu đấy cứu chị nó và kịp thời đưa đến bệnh viện không thì may là đưa đến sớm chứ chậm một tí là không cứu được nữa bác sĩ trò chuyện với mẹ nó vâng cũng may bác sĩ ạ tôi đã kiểm tra hết toàn bộ rồi không có gì đáng nghiêm trọng một hai ngày nữa là cháu được ra viện cảm ơn bác sĩ em có chút gọi là bồi dưỡng bác sĩ mẹ nó dối hít tiền vào tay bác sĩ chị này hay nhỉ người đưa con bé lên bệnh viện tối hôm qua là bạn thân của tôi bạn tôi mà biết còn ra làm sao nữa Chị cầm tiền mà bồi dưỡng cho cháu đi. Em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Ngày thứ ba, chị không về. Bác sĩ nói quả không sai. Đúng hai ngày sau, chị nó được xuất viện. Xe ô tô của bệnh viện đưa chị nó về tận nhà. Nhưng sức khỏe của chị nó chưa được bình phục. Chị nó vẫn phải thở bằng bình oxy. Nhà nó đông hẳn. Toàn họ hàng hai bên nội ngoại hàng xóm đến hỏi thăm tình hình sức khỏe. Chị nó bệnh đúng lúc mùa gặt tới. Thế là họ hàng hai bên và hàng xóm cùng góp sức gặt hộ nhà nó. Để mẹ nó ở nhà chăm sóc chị nó, mong nó sớm bình phục. Còn nó thì suốt ngày tung tăng đi chơi, đi chơi về xong là nó xà vào giường của chị nó, xoa bóp chân tay cho chị. Ngày thứ tư, chị không về. Chị nó dần dần hồi phục sức khỏe, có thể dùng ánh mắt để biểu thị trạng thái. Nhưng chị nó vẫn phải thở bằng một bình oxy, van cháo thay cơm. Mọi người thấy chị nó bình phục, nên ai cũng mừng thay cho mẹ nó. Nhưng dường như tử thần đã nhắm vào ai, thì người đó cũng không thể thoát được cái chết. Và chị nó cũng vậy Cô Điển và nói chuyện với chị cho chị nó buồn đi Để mẹ đi nấu cơm Vâng ạ Nó lại lon toan chạy vào cạnh giường chị nó và kể chuyện Chị Tê ơi hôm nay em bị thằng Cú Lì bắt nạt Nó cho em vào gốc cây chị ạ Chị mà mau khỏi bệnh rồi đánh nó cho em bế Nó suốt ngày bắt nạt em thôi Nói được mấy câu Nó lại chạy ra chỗ mẹ nó Ờ cô Điển sao bảo với chị một tí mà đã ra rồi Mẹ ơi chị ngủ rồi Con nói chuyện mà chị cứ nhắm mắt thôi mọi hôm giờ này chị con có ngủ đâu để mẹ vào xem nào tê ơi con mệt hà mà sao giờ này lại ngủ chị nó vẫn nhắm mắt tê ơi sao chân tay con lại ngắt thế này bố còn tê đâu bảo xem chân tay cái tê sao lại ngắt thế này nghe thấy tiếng mẹ nó gọi bố nó chạy vào anh xem con nó bị làm sao thế này em gọi mãi mà nó không dậy yên xem nào cứ khóc như vậy sao mà xem được tê ơi bố đây con dậy đi nào chị nó vẫn ngủ Thấy nóng ruột, bố nó lấy tay, gỡ cái bình oxy ở miệng muối chỉ nó ra. Anh định làm gì vậy? Anh làm thế, con không có oxy để thở. Mẹ nó ngăn cản bố nó. Thì phải rút ra, để xem con nó còn thở không chứ. Tránh nhu xem nào. Tê nó đi rồi. Bố nó nói trong nối tiếc. Anh nói cái gì? Mấy hôm trước nó vẫn còn khỏe mà. Tê hơi mẹ đây. Bố con nói dối mẹ phải không? Con làm sao mà ra đi thế được? <cười> Vừa khóc, mẹ nó vừa hà hơi và mũi chị nó Mong còn cơ hội cứu sống Đừng thế nữa em Để con ra đi thanh thản đi Không, mới đây nó vẫn còn ở cùng với em mà Sao nó ra đi sớm thế được Con ơi, con đừng bỏ mẹ con ơi Mẹ nó cứ ôm Thân thể lạnh ngắt của chị mãi không rời Mẹ nó mong sao truyền hơi ấm của mẹ nó Sang thân thể chị nó Ngày thứ năm, chị không về Một ngày bầu trời ấm u không một tiên nắng xuyên xuống mặt đất. Một bầu trời làm cho người ta cảm giác não nề đau thương. Cậu sinh ơi, nhà cháu sao hôm nay đông người thế? À, nhà cháu hôm nay có việc nên mọi người tập trung làm việc. Cháu đi với mấy đứa trong xóm đi để mọi người làm việc. Nó thấy rất lạ là hôm nay nhà nó là nhiều người đến thế. Còn trên đầu lại đeo một giải băng màu trắng như là bị thương lên đầu ấy. Nó nhìn thấy cái hộp gỗ được trang trí rất tinh xào đặt ở phòng khách nhà nó. Lập tức nó hỏi cậu nó luôn. Cậu cái hộp kia để làm gì thế cậu? Cái hộp đó để cậu ngập ngừng, nhanh như cắt. Nó cướp lời cậu. Có phải hộp đó để đựng chị cháu không hả cậu? Nó nghe thấy mọi người nói như vậy. Nên nó nói y chang với cậu nó. Cô Điển ơi, cậu nó không kìm được cảm xúc và khóc hòa lên. Cuối cùng thì nó cũng được đeo cái dài băng màu trắng lên đầu. bị bắt ngồi gần cái hộp đựng chị nó. Và nghe cái bản nhạc phát ra từ mấy ông già đang mải miết thổi kèn chán ngắt nó nhìn xung quanh nó thấy mẹ nó ngất lên ngất xuống bên hộp đựng chị bố nó thì cũng đứng cạnh cái hộp đựng chị và mắt đỏ lựng lên chị hai nó nức mắt lăn dài trên má và chăm sóc mẹ nó còn nó thì sao nó nhìn thấy mọi cảnh đó nó còn cười nữa chứ chị tê ơi chị ra chơi với cô đình đi ở trong đó nóng lắm nó thì thầm vào cái hộp đựng chị nó ngày thứ chín chị không về Mấy ngày sau đó, nhà nó vẫn đông người, nhưng không đông bằng mấy ngày trước. Đông người ở đây, toàn anh chị em họ hàng nhà nó đến ngủ với hai chị em nhà nó cho đỡ buồn. Bữa cơm đông người lên hẳn, thường thì nhà nó chỉ có 5 người, mà bây giờ thì nhiều người quá. Trong bữa cơm nó hết chạy bên này đến bên khác, mà chẳng để ý tới mọi người là chả ai vui vẻ gì cả, vì đơn giản nó mới chỉ là thằng nhóc học sinh lớp 2. Cái tuổi chỉ ăn, ngủ. Nô chán chê với các anh chị của nó, bỗng dưng Nó dấy lên cảm giác thiếu thốn một cái gì đó. À đúng rồi, mấy ngày hôm nay nó không được gặp chị Cà của nó. Nhìn ráo rách quanh bữa cơm, hôm nay cũng không thấy chị nó đâu. Mà chỉ nhìn thấy ảnh của chị nó treo trên tường. Thắc mắc nó hỏi chị Hai nó luôn. Chị Hai, sao em không thấy chị Cà đâu? Chị Hai nó không nói gì, chỉ có điều là mắt chị nó đã ướt từ bao giờ. Mà chạy vào phòng đóng sập cửa lại. thấy vậy mẹ nó lôi nó ra sân và dần cho một trận. Mẹ đã bảo là chị cả đi học xa rồi cơ mà. Sao con cứ hỏi lắm thế hả? Sao mỗi lời nói là bị một roi và mông? Đau quá, nó khóc. mà mẹ nó cũng khóc theo nó. Cả nhà thấy vậy ai cũng rơm rơm nước mắt. Ngày thứ 13, chị không về. Nó là một thằng nhóc lớp 2, không hơn, không kém. Đúng như vậy. Và tuổi nó bọn trẻ khác chỉ biết ăn, ngủ. Nhưng cái bộ óc nhỏ nhắn của nó cũng có những suy nghĩ đau thương nó sắp phải đi học. Đúng hơn là chuẩn bị vào lớp 3, trong những ngày chuẩn bị nó có suy nghĩ đó là lúc đi học nó sẽ đeo tang màu trắng, tay thì chống gậy tre và đến lớp khóc quà lên thông báo cho các bạn của nó là chị nó đã mất. Chị nó đã không còn thương nó mà bỏ nó lại một mình. Nhưng đấy là suy nghĩ của trẻ con mà chả bao giờ nó thực hiện được. Vậy là tuần đầu của chị nó qua đi một cách nhanh chóng và mẹ nó có đi xem bói về chị nó. Mẹ nó xem bói về xong ốm liệt giường 3 ngày, vì mẹ nó đi xem bói bốc vài con át bích trong bộ bài, và Bà thầy bói phán rằng, chị nó là con của ông trời nên không thể sống với người trần được. Nếu chị nó không đi vào tầm này, thì sẽ đi vào tầm khác. Tốt nhất là đi vào tầm này, vì để lâu lúc chị nó đi lấy chồng mà chị nó ra đi sẽ gây thêm đau thương cho người khác. Nói chuyện này ra có ai tin? Nhưng những gì thầy bói nói phần nào làm gia đình nó hoang măng. Vì lúc nhỏ chị nó đã từng gần chết đuối, may mà được người ta cứu vớt. Liệu tất cả những gì thầy bói nói có phải là sự thật? Liệu những cảnh tiên và người trần hay có trong các bộ phim của Trung Quốc bây giờ đã trở thành sự thật với gia đình nó? Ngày thứ 34, chị không về mẹ nó vẫn ốm liệt giường vì vẫn chưa tin về cái chết của chị nó là có thật vẫn mong một ngày nào đó chị nó sẽ quay trở về với gia đình bé nhỏ này còn nó mẹ nó vẫn lừa nó là chị nó đi học xa nhà thực ra thì nó biết thừa chẳng qua là nó giả vờ giả ngây giả ngô cho mẹ nó đỡ buồn thôi chứ những ít người như buổi trưa buổi tối nó mới thực sự là nó những lúc như vậy Nó thường lén ra ngoài một mình với con dao nhỏ và đến gần cái cây treo cổ chị nó đâm vào cây để trả thù cho chị. Nói chuyện chuyện trả thù nó càng thấy tức hơn. Sau cái chết của chị nó, bố nó có đi báo cảnh sát về vụ việc này. Cũng phải mất một món tiền tương đối lớn. Với gia đình nó, để cảnh sát mới bắt tay vào làm việc. Những tượng vụ này nhà nó được một món tiền từ gia đình bọn tội phạm để phần nào án nổi linh hồn chị nó dưới suối vàng và để trang trải cuộc sống cho gia đình. Nhưng kết quả này chẳng được như vậy. Gia đình bọn tội phạm toàn là gia đình giàu có nhưng kỳ bo mà nó đã chạy trò tiền hết các cơ quan cấp cao để chuyện của chị nó biến thành chuyện nhỏ và chuyện nhỏ coi như là không có. Ngày thứ ba nghìn không trăm năm mươi hai, chị không về. Nó nghe người ta nói là mơ thấy người thân đã mất Là người đó đã trở về với mình. Lúc đầu nó không tin đâu. Nhưng những giấc mơ của nó dần dần xuất hiện những người thân đã ra đi của nó. Đó là bà nội, ông nội, cậu. Nhưng trong giấc mơ của nó chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của chị. Nói chung là cả gia đình nhỏ bé của nó chưa ai từng mơ thấy chị nó. Kể cả mẹ nó. Mẹ nó rất mong trong giấc mơ gặp chị nó. Để hỏi xem sao không bao giờ về nhà chơi. Bác nó nói chuyện với mẹ nó là đêm qua, gặp chị nó đứng ở ngoài cửa nhà bà nội. Bác gọi mãi, chị nó mới dám vào. Và khi bác hỏi là sao không về nhà bố mẹ chơi, thì chị nó biến mất tiêu. Còn tề nó ghét em hay sao ấy chị à? Nó chả bao giờ về nhà cả. Mẹ nó than vãn. Thì cứ nói hoàn cho nó, nhỡ nó đi chơi ở đâu, chưa muốn về nhà thì sao? Chơi gì lâu thế, bao năm rồi nó có về nhà đâu. Nó mà về thế nào em cũng chửi cho một trận cho bỏ tức. Em đối xử đâu có tệ với nó mà nó đối xử với em như thế. Ngày thứ ba ngàn sáu trăm năm mươi, chị không về. Nó bây giờ đã trưởng thành, biết yêu thương bố mẹ, và đặc biệt là nó đã biết yêu. Nhưng đó lại là tình yêu đơn phương, chị mình nó biết và mình nó đau. Hàng đêm trong những giấc mơ, nó vẫn mong mỏi chờ chị về để tâm sự với chị, kể cho chị những điều thú vị về tình yêu của nó mà nó cần một lời khuyên của chị. Nhưng vẫn là những giấc mơ, không có hình bóng của chị. Nó vẫn còn chị hai, nhưng nó chả bao giờ tâm sự với chị. Nói cách khác, là hai chị em nó tuy là ruột thịt, nhưng nói chuyện với nhau rất ít. Chị hai nó đã đi làm và kiếm ra tiền. Nhưng nó chả bao giờ ngửa tay ra xin tiền tiêu vật cả, vì nó cảm giác ngại ngại sao ấy. Còn nếu chị cả nó còn sống và đi làm kiếm ra tiền... Nó đảm bảo sẽ xin vòi vĩnh tiền cho bằng được. Mọi người trong họ hàng thường nói, Nó giống chị cả nó, Cả về tính cách, Lẫn gương mặt. Đúng thế, Nhiều lúc, Nó ngắm nhìn ảnh chị trên bàn thờ, Nó cũng thấy chị nhanh nhác giống nó. Mãi mãi, Chị không về. Cuộc sống bộn bề đầy lo toan, Có những lúc nó quên chị. Nói thật là, Ký ức về chị trong thân tâm nó rất ít, Vì lúc chị ra đi, nó vẫn còn bé tí, chả ghi nhớ được gì nhiều. Riêng một khoảnh khắc, nó vẫn nhớ suốt đời, đó là lúc nó đòi tắm chung với chị nó, và bị chị nó treo là lớn rồi còn đòi tắm chung với con gái. Có lẽ ông thầy bói nói đúng. Chị chi no treu là con trời, chị ra đi lặng lẽ, không để cho mọi người lưu luyến. Đúng vậy, có lần sinh nhật chị, cả nhà chả ai nhớ cả, ngay cả nó cũng không nhớ. 13 năm chờ đợi chị nó quay về, nhưng tất cả đều là hư vô. 13 năm, chị nó không về thì những năm còn lại trong cuộc đời nó, chắc gì chị nó đã về. Nếu biết trước chị là con ông trời, thì xin đừng đầu thai vào nhà em. Chị ở với gia đình em 14 năm, 14 năm chị là bông hoa đẹp nhất, hiền lành và tốt bụng, được mọi người yêu quý. Và rồi chị ra đi một cách lặng lẽ, nhưng làm cả gia đình em đau đớn. Cảm giác mất đi người thân, có ai chịu được. Bao nhiêu năm rời khỏi nhà, chị vẫn mãi miết vui chơi, không một lần về thăm nhà. Dù chỉ là đứng ngoài cửa cũng không, chị đâu biết. Từng đêm, mẹ, bố, chị hai, em, vẫn mong mỏi đợi chị về nhà. Có những lần con bướm, con chuồn chuồn lạc vào nhà mình. Bố, mẹ, chị hai, em đều nghĩ đó là chị. Và những lúc như vậy, mẹ đều nói, chắc con tê nó về đấy. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng kể chuyện này với ai, kể cả cái vân đứng ngồi cùng bàn với tôi suốt ba năm, mà tôi cũng không bao giờ kể cho nó nghe. Vậy mà tôi lại thổ lộ hết với chị. Vì sao tôi lại làm như vậy, ngay cả bản thân tôi cũng không thể trả lời được. Nếu ai mà bắt tôi phải trả lời bằng được thì chỉ có một điều là chị quá giống chị gái tôi, nhất là đôi mắt. Ông trời không bao giờ đối xử tệ bạc với con người mà. Ông không cho tôi gặp chị trong giấc mơ nhưng ông cho tôi gặp chị ở ngoài đời thực Thế là từng đến năm em chưa mơ thế chị em hay sao? Dạ, chị xin lỗi đã khơi lại nỗi buồn của em. Không sao đâu chị, em tự nguyện kể mà. Em cũng muốn nói hết ra cho nhẹ nhõm chị ạ. Nhìn vào mắt chị Tôi thấy mắt chị đã ngần ngấn nước mắt, và tôi cũng vậy. Hai chị em chả ai nói với ai câu nào, chị cắm đầu vào làm công việc chuẩn bị bữa trưa. Nhìn vào ánh mắt chị, tôi biết chị cũng có một nỗi niềm nào đó, nhưng chị không kể cho tôi. Biết vì sao tôi có cảm nhận như vậy, vì tôi là người sống nội tâm nên hay nhìn vào cử chỉ hành động để suy diễn tâm lý của mọi người. Chị còn chưa đầy nửa ngày nữa thôi, là kỳ thi đại học sẽ tới. Tối hôm đó tôi có đọc qua những kiến thức của ba môn thi đại học. Trong hành lý lên Hà Nội, tôi có mang theo sách và một số tài liệu. Chỉ đọc thôi, chứ không làm bài tập. Và tôi có nghe qua mấy anh chị đậu thủ khoa có chia sẻ kinh nghiệm trước khi thi đại học, không nên học. Chỉ đọc qua những công thức đã được học thôi, và nên tạo cảm giác thoải mái, thư giãn trước ngày thi như đi du lịch, dã ngoại. Ôn xong các kiến thức cần nhớ tôi ngó qua đồng hồ thì cũng đã 9 giờ định nằm chập mắt một tí thì tôi chợt nhớ ra giờ này trên tivi đang truyền hình trực tiếp world cup có đội bóng mà tôi thích nhất đó là đội brazil nhìn quanh không thấy bố tôi đâu chắc là ông muốn tôi yên tĩnh nên đã lèn ra mấy quán nước đầu đường xem bóng đá rồi cũng nên tôi vội chạy sang bên phòng chị vì phòng chị có tivi may quá chị chưa ngủ chị ơi chị có xem gì không cho em xem nhờ trận bóng đá nhé ừ chị không xem gì cả Mà em không ôn bài đi, sao lại xem bóng đá hả? Em ôn từ nhà rồi, lên đây em chỉ đọc qua thôi, nên rất nhanh. Nghe tôi nói vậy nên chị không vận vèo tôi nữa. Được vậy tôi xà tới cái tivi để bật, cầu mong là trận đấu chưa bắt đầu. Thật là trận đấu mới diễn ra được vài phút thôi, chưa chưa tới đoạn gây cấn. Còn chị hôm nay ăn mặc thật lạ, mà tôi chưa từng nhìn thấy từ lúc lên đây. Ở cùng giấy trọ với chị, đó là mặc cái quần ngắn củn. Cái quần ngắn không thể che được cái đồi trắng nõn với cái chân dài miên man của chị. Còn nữa, chỉ mà cảo 2 giây nữa, những lúc chị vô tình cúi xuống, tôi có thể nhìn thấy khe ngực của chị. Cái tivi đã được cúi giường, còn chị ngồi ở trên giường và tôi cũng vậy. Tôi cũng ngồi cùng trên giường với chị. Con nua chi ma cao hai giay nua nhung luc chi vo tinh cui xuong toi co the nhin thay khe nguc cua chi cai tivi đa đuoc cuoi giuong con chi ngoi o tren giuong va toi cung vay toi cung ngoi cung tren giuong voi chi con quy trong người tôi bắt đầu xuất hiện. Khi nhìn những cảnh đó, tự hỏi xem, một thanh niên 18 tuổi tràn trề sức sống như tôi. Khi nhìn những cảnh đó thì sao có thể chịu được? Tôi cố gắng chăm chú xem trận bóng có đội bóng tôi yêu thích. Và trong đầu thầm nói, đừng nhìn nữa, đó là chị mày mà. Cuối cùng tôi đã làm được, tôi đã chiến thắng được con quỷ đang xâm chiếm lấy thể xác của tôi. Tôi đã thôi không nhìn trộm chị nữa, mà chăm chú nhìn vào tivi hơn. Nhưng đúng lúc đó, thì có một người đàn ông có cái tướng giữ tợn, xăm trồ đầy mình bước vào phòng của chị. Còn điếm này, sao mấy ngày hôm nay mày không đi làm hả? Điện thoại thì tắt, người đàn ông có tướng dữ tợn đó gắt lên. Mấy ngày hôm nay tôi mệt Và có đứa em tôi lên Hà Nội thi đại học Nên tôi nghỉ mấy ngày Chị nhìn tôi nói và ánh mắt chị có vẻ ái ngại ha <cười> ha Làm gái mà cũng có ngày nghỉ sao Ông im đi Tôi mệt tôi có quyền nghỉ Không nói nhiều Tối nay mày phải đi làm vì có khách VIP Nói chỉ cần mày Ông ta tiến tới Kéo chị đi Buông tôi ra Buông ra Tiếng hét của chị vang lên khi người đàn ông Kéo chị đi Còn tôi thì như bức tượng không nói được câu nào vì bất ngờ quá chị làm gái ư không thể nào không thể nào cầm ngay mày im đi không hay là muốn mọi người chú ý tới cái ổ điếm này hả buông ra khốn nạn chị vẫn phản kháng mạnh mẽ bốp ông ta tát chị quá mạnh làm chị ngã xoài ra nền nhà nhìn cảnh tượng thế này máu điên trong người tôi sôi lên ngay lập tức tôi xông tới dùng hết sức đạp cho ông ta làm ông ta cũng ngã xoài xuống đất a thằng chó Mày ăn gan hùm mà dám cắn chỗ tao. Được rồi. Hôm nay tao sẽ cho hai chị em mày về đoàn tụ với ông bà. Vừa dứt lời ông ta bật dậy tát tôi đến nỗi nổ cả đom đó mắt. Với cái thân hình dài như cây rào của tôi, nhưng tôi lại hay ốm yếu còi còi, nên chả có sức mà đánh trả nữa, đành đứng yên cho ông ta đánh. Thấy tôi bị đánh, chỉ ra sức vàn xin ông ta tha cho tôi. Đừng, đừng đánh em tôi nữa. Tôi hứa với ông là ngày mai tôi sẽ đi làm là được chứ gì. Nghe thấy chị nói như vậy, ông ta thôi không đánh tôi nữa. Mày cũng biết điều đấy con điếm, nhưng khách đang cần mày ngay đêm nay cơ. Tối nay tôi không thể đi được, vì hôm nay tôi tới ngay. Mày kiếp, sao mày không nói sớm? Gặp cái điếm đến ngày đen vờ lờ, chắc cả tuần này tôi tao tach lô rồi, má nó. Trời ruột xong, ông ta quay sang phía tôi và nói. Xin lỗi cho em nha, tại bà chị điếm của mày không nói sớm. Nếu mà nói sớm thì cho em đâu có bị ăn nỏ noan. Còn con có điem kia, khi nào hết, nhớ đi làm đấy, không thì tao săn bằng cái ổ điếm này. Ông ta đi rồi, nhưng tôi vẫn không tin nó là sự thật. Những gì vừa mới xảy ra nó chỉ như là một giấc mơ vậy. Sao chị có thể là loại người ấy được cơ chứ? Tại sao? Tại sao? Em khinh chị lắm đúng không? Chị lên tiếng sau một hồi tôi và chị đều im lặng. Em, em. Tôi lấp bắp trả nói lên đời. Cuộc sống ngoài xã hội không đơn giản như em nghĩ đâu. Vì một hoàn cảnh nào đó mà đẩy con người ta vào hố đen của tội lỗi. Đúng như lời người đàn ông vừa nãy nói. Chị, chị đi làm gái. Một người dơ bẩn của xã hội. Trên đời này loại người tôi khinh rẻ nhất. Là người làm gái Tôi chẳng cần biết bị hoàn cảnh nào mà họ có thể làm công việc đó Chỉ cần nói tới người làm gái là tôi đã ghét rồi Các cô nói cấm có sai Ghét của nào trời trao của ấy Giờ đây ghét và khinh bọn họ mà tôi đã giải bày hết tâm sự Mà tôi ấp ủ bao năm với một người làm gái Mà người làm gái đó chẳng phải ai Mà chính là chị Người mà tôi nghĩ rằng đó là chị gái của tôi Sau bao năm tôi không mơ về chị được Sao? Sao chị làm nghe anh? Chuyện kể ra thì dài lắm Nếu bây giờ mà kể ra thì không hết được đâu em. Không, em cần chị kể ngay cho em. Nếu chị không kể thì coi như em với chị chưa quen nhau. Và em sẽ bảo bố em chuyển cho trọ ngay lập tức. Thôi được rồi. Rồi, chị sẽ kể. Chị có muốn có người để giải bày tâm sự này. À, trước khi chị kể thì chị tìm một quần áo nào kín đáo mà mặc đi. Đừng ăn mặc như thế trước mặt em. Chị, chị xin lỗi. Chị kể với tôi là quê chị Thái Bình. Nhưng nhà chị không phải là trung tâm thành phố nhộn nhịp và tấp nập. Mà nhà chị thuộc vùng biển nhà chị có bốn người dưới chị có một cậu em trai nhà chị nghèo lắm cả bốn miệng ăn sinh hoạt trong gia đình việc học tập của chị và cậu em trai đều dựa vào việc đánh bắt cá trên biển của bố mẹ chị cái thủy với thằng thành đâu ra phụ giúp bố mẹ mày mang cá về tiếng của mấy bác đi đánh cá cùng bố mẹ chị già hôm nay nước lên có được nhiều cá không bác chị nhanh nhầu hỏi mày nhìn coi được có mấy con đủ kiếm cốc bia cốc rượu thôi cá to vào hết nhà mày rồi Thôi, hai chị em ra nhanh lên cả bố mẹ đợi. Nói đến nghề đánh mất cá ở biển thì không ít những kiểu đánh mất cá khác nhau. Như là đánh mất cá ven bờ, người dân ở đó hay gọi là đi te, tức là chỉ đi một đêm để đánh mất cá ven bờ biển. Nếu hôm nào đi gặp vài đàn cá lớn thì còn được ăn, chứ hôm nào không gặp được đàn cá to thì đành trắng tay mà trở về nhà. Lúc đầu bố mẹ chị cũng làm theo cách đó, nhưng làm nhiều mà không thấy có hiệu quả, nên bố mẹ chị quyết định vay tiền ngân hàng, Đóng thuyền để đi đánh mất cá với hiệu quả cao hơn. Việc đóng thuyền to đi đánh mất cá đồng nghĩa với việc phải đi xa bờ. Đi xa bờ thì không thể về ngày một ngày hai được, mà có khi cả tháng bố mẹ chị mới về nhà một lần cùng với một khoang thuyền đầy cá. Và mỗi lần như vậy, chị cùng với cậu em trai của mình cùng nhau ra đón cá, đón bố mẹ sau một tháng trời xa cách. Bờ biển thật nhộn nhịp, nào là những ngư dân từ biển cà trở về sau những ngày dài lênh đênh trên biển, Những người thân của họ đang chờ đón họ trở về và còn có cả các hàng muôn đến đây mua kết cá về bán cho các nơi khác. buon đen đay mua bán có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi trên bờ biển. Thủy, Thành, bố mẹ ở đây. Bố, mẹ, sao đợt này bố mẹ đi lâu vậy? Chị hỏi. À, đợt này cá về nhiều quá nên phải lán lại trên biển hơi lâu. Để đợt sau thì được ít lắm. Bố chị lên tiếng. Thế sau đợt này bố mẹ không đi nữa à? Cậu em trai của chị hỏi. Không đâu con trai, không đi nữa thì lấy gì nuôi các con và trả nợ ngân hàng chứ. Thôi là ba bố con, nhanh mang cá từ trong khoang thuyền ra đi cả ươn hết bây giờ. Đợt này được nhiều nhỉ mẹ nhỉ? Ờ, may mà đợt này được nhiều chứ không thì chết. Sắp đến ngày trả nợ hàng tháng ngân hàng và đầu năm học rồi còn gì. Thế thằng Thành ở nhà có ngoan không? Nó có nghe lời con không? cả nha co ngoan lắm mẹ, nó học chiều thì nó nấu cơm sáng, còn con học sáng thì nấu cơm chiều. Còn việc học hành thì nó vẫn đứng top 10 trong lớp. Thế thì tốt, thật ra bố mẹ đi làm sao thế này. Bố mẹ lo cho các con lắm, nhưng chỉ vì miếng cơm manh áo mà phải khổ thế này đây. Vậy hai đứa cố gắng mà học vào, rồi kiếm cái nghề mà làm, chứ đừng làm nghề của bố mẹ, vất vả lắm. Không cần bố mẹ phải nhắc nhở việc học hành gì nhiều, hai chị em đã sớm nhận thức được hoàn cảnh gia đình và sự vất vả của bố mẹ đã phải đi làm xa để kiếm miếng cơm manh áo nuôi hai chị em khôn lớn lên. Chị và cậu em trai rất ngoan. Nhưng lúc bố mẹ không có nhà, thì chị như là người mẹ, người cha, chăm sóc, dạy bào cậu em trai khôn lớn Không những ngoan mà hai chị em học rất giỏi quanh cái góc bản học của hai chị em, toàn là giấy khen của mỗi năm học. Thời gian thấm thoát thoại được Bỗng chốc chỉ đã là học sinh lớp 12 với bào ấp ủ và hy vọng cho tương lai thoát khỏi cái cuộc sống đầy vất vả này. Lớp 12, một lượng kiến thức rất lớn, lượng kiến thức đó không thể với 45 phút có thể tiếp thu hết được, mà phải đi học thêm ở ngoài để bổ sung những kiến thức và cách giải nhanh với một số bài tập trắc nghiệm. Bạn cùng lớp với chị cứ học xong là chạy xô, hết đi học thêm học nếm. Nhưng nhà chị đâu có điều kiện để chị đi học thêm đâu. Nên chị chỉ biết về nhà chăm chỉ làm các bài tập, ở uh, các quyền bài tập nâng cao, không có sự giúp đỡ của các thầy cô giáo. Lúc tôi viết tế đoạn này là lúc tôi đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học. Và trong năm thứ hai đó tôi được học một môn. Môn đó có tên là môn xã hội học. Trong đó có một nội dung liên quan đến cuộc sống của chị. Đó là nếu cha mẹ có địa vị xã hội càng cao, thì con cái càng có nhiều cơ hội để thăng tiến. Ngược lại, địa vị xã hội của cha mẹ càng thấp, thì con cái có xuất phát điểm thấp và phải vật lộn để sống. Tuy nhiên, sự thay đổi theo chiều hướng tích cực có sự phấn đấu vượt trội thì có thể thay đổi được vị trí xã hội của mình. Đúng như trong sách đã nói, nhờ sự cố gắng trong học tập mà chị đã được đề đáp xứng đáng. Thủy ơi, mau ra nhận bưu phẩm này. Bác Tư, cháu có bưu phẩm gì đấy? Là một tờ giấy. Giấy gì đó bác? Chúc mừng cháu. Cháu đố đại học rồi. Cả cái xóm này là có mình cháu đố đại học thôi đấy. Thật không bác? Bác không đùa cháu chứ? Không tin xem tờ giấy báo nhập học này đi. Chị cầm tờ giấy báo nhập học từ tay bác giao bưu phẩm. Chị không tin vào mắt mình được nữa. Thế là... bao nhiêu mơ ước của chị đã trở thành hiện thực. Chị vui quá. Chị chạy thật nhanh vào nhà để thông báo tin này cho bố mẹ chị. Nhưng chạy được một đoạn thì bác giao bưu phẩm lại gọi chị lại. Thủy ơi! Cháu chạy đi đâu thế? Nhận bức phẩm rồi thì ký cho bác cái, để bác còn đi. Cháu xin lỗi bác, tại cháu vui quá. Chị đỗ đại học đó là một niềm vinh hạnh lớn cho cả gia đình chị. Tối hôm đó, ngay sau khi biết tin chị đỗ đại học, thì mọi người trong xóm đến chúc mừng gia đình chị. Ở cái làng trài này hiếm có ai đỗ đại học, vì họ không có điều kiện để học tập, mà chỉ học đến lớp 9, biết cái chữ, phép tính, là bỏ học, giúp phụ bố mẹ đi đánh bắt để sinh sống. Đỗ đại học chỉ là cái hào nhoáng ở bên ngoài, Còn bên trong đó là cả một vấn đề nan dài. Giờ đây chị đang phân vân lắm. Một nửa thì chị muốn ở nhà chăm sóc cho cậu em trai đang tuổi mới lớn. Một nửa thì chị muốn đi học để có kiến thức giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói. Và một điều quan trọng hơn là vấn đề kinh phí cho việc học tập của chị. Chị quyết định không học đại học nữa mà ở nhà chăm sóc cậu em trai và đi đánh cá cùng bố mẹ. Biết được tin đó, hàng xóm nắng giềng đã đến khuyên chị nghĩ lại vì đây là cơ hội duy nhất giúp chị thoát khỏi cảnh nghèo ở vùng biển này. Ngày chị lên đường đi Hà Nội học, người làng trai đều tiễn chỉ một đoạn. Phải khó khăn lắm, và có nhiều người động viên, chị mới lên Hà Nội học. Đi lên Hà Nội học chị lo lắm, lo cho cổ em trai, không có ai chăm sóc, lo cho bố mẹ. Đôi vai bố mẹ chị lại phải trùng xuống, vì phải gánh học phí hàng tháng cho chị ăn học trên Hà Nội. Phải mất một thời gian, chị mới hòa nhập được với cuộc sống nhộn nhịp ở cái mảnh đất đông dân nhất nước Việt Nam này. Chị rất chăm chỉ học vì chị có học, chị mới giúp đỡ khỏi gia đình chị thoát nghèo vừa học chị còn đi làm thêm như rửa bát, da sương và những ngày dành phụ thêm vào sinh hoạt hàng tháng để bớt gánh nặng về tiền bạc cho bố mẹ chị cuộc sống của chị và gia đình chị vẫn bình yên như mặt hồ không gợn sóng, nhưng cuộc đời không bao giờ bình yên như thế cả rồi một ngày cuộc sống bình yên như mặt hồ không gợn sóng đã bị một viên đạn bắn xuống mặt hồ tạo ra những cơn sóng Thủy ơi Ra nghe điện thoại từ dưới quê gọi lên này. Tiếng của cô chủ cai quản xóm trọ của chị. Vì chị không dùng điện thoại di động nên những lúc người nhà gọi lên chị phải sang nhà cô chủ để nghe. Thường thì người nghe chả bao giờ mất tiền. Nhưng những lần như vậy chị đều phải nộp cho cô chủ phòng trọ 3.000 đồng. Dạ vâng, cháu ra ngay đây. Chị Thủy ơi, em trai chị nói như sắp góc. Cô lì đấy à, chị đây, em sao thế? Chị ơi, bố mẹ. Sao, bố mẹ làm sao? Em nói đi, đừng làm chị sợ. Bố mẹ, bố mẹ mất rồi, chị ơi <cười> bố mẹ chị gặp nạn ở ngoài biển khơi. Do không cập nhật tin tức bão đang di chuyển hết sức phức tạp, nên bố mẹ chị đã ra đi trong sự tiếc nuối vì đang chưa nuôi dạy chị em chị thành người. Khi nghe được tin đó, chị không muốn sống nữa. Một lúc có đi hai mạng người mà là người quan trọng nhất trong cuộc đời của chị. Có lẽ trong chúng ta, nếu chẳng may mất đi một người thân, đó là một sự mất mát rất lớn. Vậy mà một lúc chị phải chịu đựng cảnh ra đi cùng một lúc của bố và mẹ chị. Có ai từng chịu nỗi đau này như chị Chị biết làm gì đây Khi người thân của chị lần lượt ra đi Giờ đây trên cuộc đời này Chỉ còn cậu em trai chị là người thân duy nhất Học tiếp hay là bỏ học Tiếp nối nghề đánh bắt của bố mẹ Để nuôi em trai khôn lớn Sau bao đêm nằm trần trọc Chị nghĩ quyết định lên Hà Nội học tiếp mấy năm đại học Chị sẽ không đi theo vết xe đổ của bố mẹ chị Chính cái nghề bắt cá này Đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ chị Thì làm sao chị có thể làm cái nghề đó để mưu sinh được cơ chứ ngày chị lên đường đi hà nội chị đã phải bỏ lại cậu em trai đang tuổi mới lớn cho bác hàng xóm thân thiết với nhà chị chăm sóc cậu em trai lúc chị không có nhà sáng hôm đó chị phải đi thật sớm lúc chập choạng sáng để cậu em trai không biết nhưng đi được đến bờ đê đầu làng thì đâu đó có tiếng gọi chị ơi chị đừng đi chị ơi chị đứng đó không dám ngoảnh đầu lại vì nếu chị ngoảnh đầu lại thì chị sẽ không đi được mất chị đỡ bỏ em đi vậy sao Bố mẹ đã đi rồi, đến chị cũng đi sao? Sao không hay thương em hết vậy? Cô Lì à, chị có lỗi với em, nhưng chị phải đi. Em ở nhà phải nghe lời bác năm đấy. Chị đi đây. Vừa dứt lời, chị chạy thật nhanh. Để có em trai không đuổi được chị, vừa chạy mà nước mắt chị đã trả rơi. Lên Hà Nội, chị phải vừa học vừa làm để có tiền gửi cho cậu em ở quê nhà, và còn lại chị giữ làm sinh hoạt phí hàng ngày. Nhiều lúc chị nàn trí muốn bỏ cuộc, nhưng những lúc như vậy, Chị nhìn thấy cậu em trai đang ở nhà mong ngóng chị về mà quyết tâm của chị lại càng cao Người giàu thì càng giàu Còn người nghèo thì lại càng nghèo Có lẽ cái rên nghèo đã có sẵn trong dòng máu của chị rồi hay sao đùng một cái Một tin như sắt đánh ngang tai Khi chị biết được là cậu em trai bị bệnh Phải cần một số tiền không nhỏ để chữa bệnh Không thì bệnh tình càng thêm nguy cấp Chị phải làm gì đây Bao nhiêu việc đều đổ lên thân hình bé nhỏ của chị Những công việc như rửa bát gia sư, đi phát tờ rơi thì chỉ có thể lo được phí sinh hoạt cho chị còn dư giá mới gửi về nhà. Mà giờ đây với một số tiền lớn như vậy chị tìm đâu ra cơ chứ? Tôi có đọc một câu chuyện ngắn và có một câu tôi phải suy nghĩ đó là mỗi con cà vẹ khi vào nghề đều có lý do riêng của nó. Đứa thì do hoàn cảnh sâu đầy đứa thì đàn đúng ăn chơi thiếu tiền nên mới phải làm cái nghề này. Chị cũng có lý do riêng của chị đó là vì cậu em trai, vì gia đình Liệu những điều chị kể trên đây có phải là sự thật? Có ai tin một con ca kể chuyện về cuộc đời? Mọi người thế nào thì tôi không biết. Nhưng tôi tin chị. Tin một cách chân thành. Bởi vì ánh mắt chị nói lên tất cả. Cái ánh mắt đó không thể lừa dối tôi được. Tôi đã khóc. Khóc vì chị. Vì số phần éo lê của chị. Và còn nữa tôi khóc vì chị gái của tôi. Phải rồi. Chị đã về. Đã về với cu đình thật rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đỉnh Duy theo dõi hết tập 6 của Đơn Phương. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đỉnh Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.